Người trong nghề đều gọi giải bột đằng là chó giải bởi vì anh ta có lỗ mũi chó cực kỳ nhanh nhạy với mùi của tin đồn. Chủ niệm quan sát về mặt của Hà Toại, anh luôn bình tĩnh thong rong, tựa như đang thảo luận chuyện của người khác. Cô im lặng một lúc rồi nói Xem ra anh không hề lo lắng, em sẽ đưa cho giải bột đằng thứ gì đó. Sao tôi phải lo lắng? Hà Toại cầm chiếc cốc thủy tinh lên, ngón trỏ thon dài như không như có, gõ nhẹ và thành cốc nhưng chuyện có thể giải quyết bằng tiền Thì không phải là vấn đề Thật vậy sao Lông mi chu niệm run lên Cô cảm nhận được cảm giác trái tim đau đớn Anh không đáp Chu niệm bị sự thờ ơ của anh thiêu đốt Nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi Và nói bằng giọng điệu bình tĩnh Một bức ảnh có giá trị 100.000 tệ Trong điện thoại của em có hơn 300 bức ảnh Nể tình chúng ta quen biết lâu năm Em có thể làm tròn số lượng cho anh Cứ xem như là 300 tấm thôi 300 tấm, 30 triệu tệ Hai toại nghe từ đầu đến cuối dù cho có nghe thấy một tấm ảnh có giá trị 100.000 tệ hay 30 triệu cuối cùng anh cũng không co mày lấy một lần, chỉ thản nhiên đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn nhưng anh càng bình tĩnh thì càng khiến cảm giác ớn lạnh trong lòng Chu niệm mãnh liệt hơn làm cô không khỏi tiếp tục nói những lời khiêu khích anh chỉ cần 30 triệu tệ là có thể để cho anh tiếp tục làm một diễn viên xuất sắc nhất Trong sạch không vướng bận Giao dịch này rất có lời Đúng chứ Hạc toại không thuận theo ý đồ của chu niệm Anh vẫn bình tĩnh thong dong như vậy khí chất lạnh lùng thoát ra từ cơ thể Không những làm giảm mà còn tăng lên Giao dịch này đúng là rất có lời Anh hãy cười thành tiếng Nhưng nếu cô hợp tác với chó giải Chia tiền với anh ta và cuối cùng Khấu trừ một số thuế Thì khoản tiền nhận được về tay Cô sẽ không còn bao nhiêu Nghe thì có vẻ hạc toại đang nghĩ cho cô nhưng anh nói tiếp còn nếu cô có thể bán trực tiếp những tấm hình đó cho tôi tôi sẽ trả cho cô ba mươi triệu tệ sau đóng thuế anh thật sự muốn làm giao dịch này với cô cơ thể chu niệm lảo đảo một chút cô bám vào bậu cửa sổ miệng cưỡng đứng vững suýt nữa hất chậu vạn yên thanh xuống đất chu niệm cảm thấy buồn cười cô cười khổ hỏi vậy anh có muốn mua chúng không hạc toại ngồi xuống giường bệnh đôi chân dài không thích bị gò bó rang rộng anh lười biếng nói Không khó, tôi có thể chuyển tiền cho cô trước, rồi cô xóa những ảnh chụp đó ngay trước mặt tôi là được. Chu Niệm im lặng một lúc rất lâu mới bừng tỉnh khỏi sự đau đớn. Cô yếu ớt bước từng bước đi đến trước mặt anh. Tiếp đó, Chu Niệm mở album ảnh ra trước mặt anh. Chu Niệm ấn vào tấm hình đầu tiên rồi dơ tấm ảnh lên cho hạc tọa xem. Hiện tại, anh muốn em xóa hết ảnh chụp có phải không? Năm đó, anh còn dùng tấm hình này làm ảnh nền điện thoại. Hạc tọa nhìn cô một cái rồi cục mắt, ánh mắt dừng lại ở tấm hình. Đó là một bức ảnh chụp chung của cả hai, phông nềm phía sau, là một căn phòng đơn sơ. Cô gái nép vào lòng chàng trai trẻ, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, gương mà cô nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền, bé xinh. Đầu chàng trai trẻ, cuốn đầy băng vải, môi mỉm cười cong lên hình cung dễ thấy, trong ánh mắt anh khẽ hiện lên sự cưng chiều đối với cô gái. Chu niệm mở từng tấm ảnh ra cho anh xem, giọng nói của cô. Hơi nhẹn ngào. Anh có muốn em xóa hết tất cả ngay bây giờ không? Trước đây anh đã từng... Cô Chu, Hạ Toại đột nhiên ngắt lời cô. Tôi phát hiện cô rất thích dùng những từ như trước đây và năm đó. Nhưng con người không thể mãi sống trong quá khứ. Phải nhìn về tương lai phía trước. Chu Niệm đột nhiên im lặng, không nói gì. Lẽ ra cô phải sớm hiểu ra anh đã không còn là hạ toại của quá khứ. Nên dĩ nhiên anh không nhắc thêm gì về quá khứ của anh và cô. Tôi đúng là một kẻ ngốc. Chu niệm trầm dãi lắc đầu. Tôi vẫn còn ôm hy vọng xa vời, biết đâu khi anh nhìn thấy những tấm hình này, anh sẽ có phản ứng gì đó. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô, từ từ buông xuống. hào toại không để ý tới sự tuyệt vọng và nước mắt của cô, anh lạnh lùng nói. Khi nào cô muốn thực hiện giao dịch này thì hãy nói cho tôi biết. Anh rời đi, tiện tay đóng cửa ra vào, nhốt một mình chu niệm và bầu không khí khiến người ta như muốn nghẹt thở này trong phòng bệnh. Bóng đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy, nửa người Chu Niệm cũng chìm vào bóng tối. Cô dùng ngón tay, lau lệ trên khóe mắt. Ngay sau đó, Chu Niệm xé tấm danh thiếp của giải bột đăng thành nhiều mảnh rồi ném vào thùng rác. Buổi chiều, nhiễm ngân đến thăm Chu Niệm. Bà ta mang cho Chu Niệm một đôi găng tay bằng vải nhung mới tinh để cô đeo khi ra vườn tắm nắng. Hai mẹ con đứng trên ban công. Chu Niệm nhìn xuống bên dưới, qua lớp thủy tinh trong suốt. Cô nhìn thấy hạt toại. Đang trước đài phun nước, người cá Anh đứng ở đó chơi viêu lông Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng u buồn Động tác tự nhiên và đầy hướng khởi Đôi khi rất giống với tình trạng phát bệnh Của người bị mắc chứng dối loạn lưỡng cực Xung quanh anh Có một đám người sẵn lòng vui vẻ hết mình cùng anh Trong số đó có cả điều dưỡng Lẫn bệnh nhân khác Chu Niệm không đưa tay nhận lấy đôi găng tay Mà Nhiễm Ngân đưa cho Cô chỉ nói Bà hãy làm thủ tục, xuất viện cho tôi đi Nhiễm Ngân sửng sốt Con có ý gì? Chú Niệm theo dõi bóng dáng của người đàn ông Cô khẽ nói Tôi muốn về nhà Có lẽ quay lại thị trấn Hoa danh Như chiếc lồng giam kia là cái kết có hậu nhất Đối với cô Sự cố chấp của cô chẳng có nghĩa lý gì nữa Nhiệm Ngân nhìn về phía hạc toại rồi nói Xem ra con đã có câu trả lời Cho riêng mình Chú Niệm không nói gì Nhiệm Ngân thở dài Thất cân con vẫn chưa khỏi bệnh Chú Niệm nói Không sao cả Nhưng tôi đã nói rồi Tôi sẽ không dùng đến dù chỉ một đồng tiền bồi thường Chu Niệm ngắt lời bà ta Tôi biết rõ trước đây Trong nhà có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng Bà nên để tôi xuất viện Niệm Ngân im lặng một lúc lâu Bà ta lơ đãng nói ngắc ngứ Tiền gửi ngân hàng đủ dùng trong khoảng 3 ngày nữa Đợi qua 3 ngày rồi nói tiếp Bà ta dạy Chu Niệm đột nhiên thúc giục bà ta Làm thủ tục xuất viện Nên không dám ở lại lâu vội vội vàng vàng rời khỏi khu nội trú ba ngày chu niệm lẩm bẩm nhắc lại thời gian cô quay về phòng bệnh gửi tin nhắn nói bản thân sẽ xuất viện và rời khỏi kinh phật cho mạc nại biết mạc nại vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô một tiếng đồng hồ sau mạc nại trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh của chu niệm ra mạc nại đi đến bên cạnh cô câu đầu tiên nói là khó khăn lắm cậu mới béo thêm được hai lạng thịt sao phải vội vàng xuất viện vậy Chu Niệm tìm bừa một cái cớ Tiền viện phí ở đây đắt quá Mạc nại ngồi xuống giường Cô ấy nói Vấn đề tiền nông cậu không phải lo nghĩ nhiều Hiện tại tớ có tiền Chu Niệm đáp Sao tớ có thể dùng tiền của cậu được Cậu đâu phải cho cậu dùng không Cho cậu mượn thôi mà Mạc nại nói đâu ra đấy Chờ cậu khỏe lại Sau này cậu phải cố gắng kiếm tiền trả cho tớ Chu Niệm không muốn lừa dối Mạc nại Nên cô lựa chọn nói sự thật Nhưng Chu Niệm không muốn nhắc đến điều đó trong phòng bệnh nên cô nói Cậu ra vườn hoa đi dạo với tớ chút nhé. Mạc nại đứng lên Được chứ, áo khoác của cậu đâu? Ở bên kia. Mạc nại cầm áo khoác của Chu Niệm lên khi nhìn thấy size áo, cô ấy than thở. Cậu mặc áo size XS trong khi tớ mặc size 4XL. Chu Niệm mỉm cười nhận áo, cô nói Sức khỏe là quan trọng nhất. Hai người đã đến vườn hoa nửa tiếng nữa mặt trời sẽ lặn về phía tây nhiệt độ của ánh nắng đã giảm khiến con người không cảm nhận được sự ấm áp nữa mạc đại nhận thấy chu niệm đã bắt đầu thở dốc cô ấy vội vàng nói chúng ta ngồi xuống đi chu niệm nhẹ nhàng ừ một tiếng họ ngồi xuống một chiếc ghế dài chu niệm hít một hơi thật sâu giọng nói của cô khẽ nhẹ nhàng như một làn khói thật ra tiền bạc chỉ là một phần nhỏ lý do quan trọng hơn là tớ không muốn ở lại đây nữa Đột nhiên tớ cảm thấy mọi thứ không quan trọng đến mức đó. Mạc lại lặng lẽ lắng nghe. Chu niệm ho hai tiếng rồi nói tiếp. Lúc đầu tớ đến thành phố này với sự nhớ nhung, mong mỏi dành cho người đó. Tớ thậm chí còn nghĩ liệu rằng có khả năng nhỏ bé nào đó xảy đến và chúng tớ sẽ quay lại bên nhau, gương vỡ lại lành. Mãi cho đến khi nghe chính miệng anh ấy nói, anh ấy không biết tớ là ai. Tớ đã mong đợi nhận được một câu trả lời từ anh ấy, chứ chẳng hề ôm bất kỳ. Hy vọng gì nữa, nhưng bây giờ tớ chỉ muốn rời đi, bởi vì cuối cùng tớ cũng đã hiểu, việc quay lại với nhau hay nhận được câu trả lời đều không thể khiến vết thương lòng của tớ khép lại. Một tấm gương vỡ nát, được dính lại với nhau tất nhiên sẽ không nhìn thấy rõ những vết dạn nứt bên ngoài. Nói gì là anh của hiện tại, thậm chí còn chẳng tìm thấy một mảnh vỡ nhỏ xíu nào, chỉ có cô không ngừng đánh mất. Ánh mắt mặc nại đầy đau lòng, cô ấy nói... Nhưng nếu cậu cứ thế rời đi Thì hỏi cho cậu ấy qua Nghĩ kỹ lại thì anh ấy Không làm gì sai cả Chu Niệm cười yếu ớt Chẳng qua anh ấy chỉ không giữ lời hứa Cùng nhau rời khỏi thị trấn hoa xanh thôi Lúc đó tớ và anh ấy Chưa thể tính là yêu sớm Cứ xem như một thời tuổi trẻ ngông nghênh Và ương bướng Đúng lúc mặc nại còn muốn nói thêm điều gì nữa Lại nghe thấy một giọng nam trong trẻo hét lên Anh Toại Chu Niệm cụp mắt xuống Úc Thành hoảng hốt, vội vàng chạy về phía Hạc Toại, đứng ở phía sau một góc mai đỏ. Cậu ấy thật sự ở đây? Mạc Nại cũng nhìn thấy. Ừ. Hai người họ cách trù niệm không xa, không quá 10 mét. Hai người Mạc Nại có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn anh. Úc Thành nói. Không ổn rồi anh Toại ơi, có người đào được một tấm hình, hiện tại đã có mấy mục lọt vào những tiêu đề được nhiều người tìm kiếm nhất rồi. Hạc Toại chắp một tay sau lưng, bình tĩnh hỏi ảnh gì ốc thành sốt ruột nói là ảnh chụp anh và cô gái trên giường bên cạnh nghe vậy chu niệm và mạc nại không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra mở weboy dò so gì ảnh chụp chung của hạc toại và bạn gái tấm ảnh chụp chung của hạc toại và bạn gái trước khi bị bại lội thân thế là con riêng chu niệm nhìn thấy tấm hình hình ảnh của cô và hạc toại cùng chơi yếm yếm ăn trong hẻm hẹp dài cô nhớ rõ từng tấm ảnh đó bốn năm trước Khi cô và học Tỏi cho mèo ăn thì có một vị khách du lịch chụp lại không cảnh đó. Đồng thời người đó cũng xin phép được đăng lên Weboy và cô của người đó đã nói được. Không ngờ tại thời điểm quan trọng này lại bị đào ra, ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi kinh Phật. Nội dung của blogger rất gây tranh cãi. Trước đó, nam diễn viên hàng A từng phát biểu trước công chúng rằng anh không hề quen biết cô gái này. Đến nay, bức ảnh chụp cách đây 4 năm mới được cư dân mạng tiết lộ. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Tại sao nam diễn viên hạng A lại nói dối như vậy? Mọi người thấy sao? Báo dư luận nổi lên, đủ thứ bình luận xuất hiện. Mạc nại tức chết đi được. Lại mắng cậu. Nói xong, cô ấy lập tức cao giọng nói. Đúng là không biết diễn viên hạng A trong trắng, vô tội biết bao nhỉ? Câu nói này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Hạc Toại. Hạc Toại ngước mắt nhìn sang bên đó, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dừng lại trên mặt chu niệm. Sau vài giây ngắn ngủi thì lập tức rời đi biểu cảm của anh cực kỳ thờ ơ. một giây sau anh quay người đi mất. cùng lúc đó chu niệm nhìn thấy bàn tay luôn chắp sau lưng anh nắm rất chặt, máu tươi chảy dọc theo kẽ tay không ngừng rơi tí tét xuống. vết máu màu đỏ chảy dọc theo từng bước chân anh dài suốt đoạn đường. hot search nhanh chóng bị xóa đi. mười phút sau khi học thoại rời khỏi vườn hoa, toàn bộ những từ khóa liên quan tới tấm hình trên hot search cũng biến mất hoàn toàn. mạc nại lộ ra vẻ mặt tớ biết ngay mà nói. Ekip của sao hạng A hành động nhanh lắm, giờ mới có ba lâu mà đã xóa hot spot rồi. Tru niệm liếm bờ môi khô khốc, cảm thấy có vị hơi tanh tanh. Cô vẫn đang nhìn vệt máu kéo dài ở đằng xa. Anh lại bị thương. Cứ như từ sau khi học tọa vào ở thì anh vẫn luôn bị thương vậy. Đúng rồi. Đột nhiên mặc nại nhớ tới chuyện gì đó. Cậu thật sự không định đưa ảnh chụp cho giải bột đằng à? Tru niệm nghĩ tới cuộc đàm phán làm ăn trị giá ba mươi triệu thì không khỏi bật cười. Mạc nại nghi ngờ. Cậu cười gì vậy? Chu Niệm lắc đầu, hé môi thở ra một làn hơi trắng. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất muốn quay trở lại quá khứ, gặp lại cậu nhóc hoạt toại, 17 tuổi một lần. Hồi đó anh ngây thơ, đơn thuần như vậy, bên trong chiếc vỏ bọc lạnh lùng, ít nói, chính là một linh hồn vô cùng nóng bỏng. Ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng có ánh sáng và vô cùng quan tâm tới cảm nhận của cô. Khi đó, Chỉ cần cô nhớ mày một cái là anh luôn miệng hỏi cô bị sao vậy. Bây giờ, thôi, giờ không đề cập tới vấn đề này nữa. Mạc Nại vẫn cảm thấy không cam lòng nói. Giờ cậu ấy hot kinh khủng, cho dù có tung những tấm ảnh trong điện thoại của cậu ra ngoài, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ấy. Cùng lắm, là mất một hai hợp đồng quảng cáo thôi, cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu ấy. Hơn nữa, nếu không phải ảnh dương chiếu, thì có tới khi một hai hợp đồng quảng cáo cũng không mất. Chu niệm Nhìn ánh nắng chiều đang dần biến mất nói Không phải ảnh dương chiếu Chỉ là một vài ảnh chụp bình thường thôi Giữa cô và anh Hành vi thân mật nhất của hai người Chính là cái ôm chặt tượng trưng Cho sự cứu rỗi Cùng với nụ hôn đầu tiên năm 18 tuổi Anh hôn cô trong bóng tối Nơi ánh trăng không thể chạm tới Vừa ẩn nhẫn vừa kiềm chế Chỉ nhẹ nhàng chạm môi rồi lập tức tách ra Trừ lần đó ra Thì anh hoàn toàn không làm gì quá mức Cũng không có hành động nào, không thể tha thứ. Trả thù anh ấy có lẽ có thể giúp cho tớ cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng sau đó thì sao? Ánh mắt trù niệm bị sự ưu ám nặng nề bao phủ càng ngày càng tối xuống. Sau đó để tớ nhìn anh ấy vẫn tỏa sáng lấp lánh trên cao được vô số người yêu thích, theo đuổi. Hay vẫn là nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất đầy kiêu ngạo khiến việc trả thù của tớ chẳng khác nào cho cười, cũng khiến tớ càng trở nên nhỏ bé không biết tự lượng sức mình. Sau này, cô sẽ phải nganh đón những cơn đau răng xé như thế nào, không cần nói cũng biết. Chu Niệm khó có thể chịu đựng được, nên cô chọn cách không làm gì hết, kiềm chế được những nỗi đau hiện tại, đã là tốt lắm rồi. Điện thoại rung lên, Chu Niệm lấy điện thoại ra xem, là thông báo chuyển khoản từ ngân hàng. Chu Niệm nhìn chằm chằm, vào chuỗi con số kia, ánh mắt cứng đờ. Không cần nghĩ, cô cũng biết số tiền này là do ai chuyển tới. Tớ phải về phòng bệnh đây. Cô vừa nói, vừa bước vội về phía tòa nhà nội chú của bệnh viện. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc nại bên cạnh, vội vàng đuổi theo hỏi. Chu niệm không đủ sức, vừa đi vừa nói, nên chỉ có thể phất tay. Ý bà lát nữa, mình sẽ giải thích. Mạc nại cũng không truy hỏi nữa, đi theo sát cô. Sau khi tiến vào khu nội chú, hai người vào thang máy lên tầng 3. Tốc độ thang máy đi lên đều khiến chu niệm cảm thấy nặng nề. Cô cảm thấy có chút buồn nôn, Rồi lại không nhịn được, nghĩ tới chuyện tại sao hào toại lại có số tài khoản ngân hàng của mình. Thang máy lên tới tầng 3, hai cánh cửa từ từ mở ra. Chu niệm không thể chờ nổi nữa, lao nhanh ra ngoài, chạy thẳng về phòng bệnh. Nhưng lại phát hiện, trong phòng bệnh không có một bóng người. Nghĩ tới chuyện tay hào toại đang bị thương, chu niệm chuyển bước, vội vàng đi tới trạm điều dưỡng. Chỉ 5 mét ngắn ngủi cũng đủ khiến chu niệm mẹ tới không thở ra hơi, trên trán cô dịn ra một lớp mồ hôi. Chóp mũi hơi đỏ lên Cô nhìn phòng pha chế thuốc Đối diện chạm điều dưỡng Bên ngoài cửa đang có bốn năm cô điều dưỡng vây quanh Nhìn trận thế này Biết hạc toại đang ở bên trong Từ xa cô có thể nghe thấy điều dưỡng Đang nhỏ giọng trao đổi Tay hình ấy đẹp quá Đúng vậy nhưng để bị thương rồi Nhìn đau lòng chết đi được Cũng xui xẻo quá rồi Sao lần này lại ngã đến tay phải bị thương đấy chứ Dựa theo những lời mà điều dưỡng nói Chu niệm biết được là hạc toại Trong lúc dạo quanh vườn hoa, không cẩn thận bị ngã, bàn tay đè lên mảnh thủy tinh ẩn trong cỏ, khiến lòng bàn tay bị rạch một vết, chảy không ít máu. Chu Niệm tới gần, nhìn xuyên qua khe hở giữa vai của các cô điều dưỡng, nhìn thấy Hà Toại đang ngồi xử lý vết thương. Anh ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, tay phải đặt trên bàn, điều dưỡng đang dùng kẹp giúp anh gắp mảnh thủy tinh đang găm trong thịt ra. Vết thương trên tay anh rất dài, kéo dài cả lòng bàn tay, máu chảy khắp tay anh. Chú Niệm yên lặng đứng chờ, cô nhìn điều dưỡng đổ axit già lên vết thương trên tay anh, nhưng anh lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Mà ngược lại, cô nghe thấy các cô điều dưỡng bên cạnh liên tục suýt xoa. Điều dưỡng băng lại vết thương cho anh xong, Hạc Toại đứng lên nói. Làm phiền rồi. Điều dưỡng cười hít mắt nói. Không có gì, nhưng anh phải cẩn thận một chút, đừng để vết thương dính nước. Được. Hạc Toại vừa mới xoay người lại thì ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Chú Niệm bàn tay chu niệm đang cầm điện thoại chậm rãi siết chặt lại cô bình tĩnh nhìn anh cổ họng ngày càng nhẹn ứ lại vẻ mặt anh lạnh lùng rời mắt đi nhấc chân bước ra ngoài các điều dưỡng vội vàng tản ra nhường đường cho anh và lúc anh sắp đi lướt qua chu niệm gọi anh lại hạc toại chúng ta nói chuyện đi bên trong âm cuối là sự run rẩy khó giấu hạc toại dừng bước bả vai nằm trên một đường thẳng với cô anh quay đầu lại nhìn thấy gương mặt gầy nhom Tái nhợt của Chu Niệm. Ở đây sao? Chu Niệm hít một hơi thật sâu. Anh chọn chỗ đi. Hạc toại không nhìn cô nữa, nhét một tay vào túi quần bệnh nhân, vô cùng thong thả, đi về phía khu hoạt động. Chu Niệm đi theo. Trước khi bước vào phòng vật lý trị liệu bằng âm nhạc, cô quay đầu lại, nói với Mạc Nại. Cậu chờ tớ bên ngoài nhá. Mạc Nại khẽ gật đầu. Tớ chờ cậu. Khoảng thời gian gần đây, phòng vật lý trị liệu bằng âm nhạc này, thành phòng chuyên dụng của hạc toại anh thường xuyên học kéo đàn viêu lông trong này mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh rộng rãi sáng sủa của căn phòng có một cây đàn piano được phủ lên một lớp vải màu tím đậm bên cạnh là máy hát đĩa xung quanh máy hát đĩa bày một vài món đồ trang trí bằng đồng nho nhỏ phía đối diện đặt một vài chiếc đệm massage bên trên mỗi tấm đệm đều được trang trí màn hình thông minh với một cặp tai nghe có thể dùng để massage và nghe nhạc trù niệm đóng cửa lại không muốn trong lúc nói chuyện bị người khác quấy dày nên cô thuận tay khóa trái cửa lại luôn trong phòng trị liệu vật lý vô cùng yên tĩnh vì không mở cửa sổ nên cảm giác không khí lưu thông vô cùng chậm chạp tấm rèm khép nửa khiến cho ánh sáng lộ ra vẻ u tối tương phản với màu sáng kia hàng tội đi tới trước cây đàn piano rồi ngồi xuống tiện tay vén lên tấm vải che có chút bám bụi anh trà trà ngón tay phủi đi lớp bụi dính trên tay Chu Niệm đi tới bên cạnh cây đàn piano, đứng lại. Cô nhìn anh, sức khoát và thẳng vấn đề mà hỏi. Tại sao lại chuyển tiền cho tôi? Rất xin lỗi vì không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh tùy ý lướt tay trên phím đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên. Tôi chỉ không muốn bị chó dài cướp trước một bước thôi. Anh ta còn khó chơi hơn cả cao bồi da chó, nên sau với việc tranh cãi với anh ta thì làm ăn với cô dễ hơn. Hôm nay có hot search nổi lên sẽ khiến cho dài bột đằng thêm chắc chắn nhất định trong tay Chu Niệm Vẫn còn đồ anh ta muốn Nên kiểu gì anh ta cũng sẽ tới tìm cô Mà rất rõ ràng Hạc Toại cũng nghĩ tới điều này Nên nhanh chân đi trước một bước Chuyển tiền cho Chu Niệm Muốn cô xóa hết ảnh đi Chu Niệm cười khẽ một tiếng nói Với địa vị hiện giờ của anh Trong giới giải trí Thì cho dù có tung hết đống ảnh này ra Chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh hết Việc gì phải vội vàng muốn tôi xóa ảnh như vậy Cô cố ý ngừng lại dòng điệu trở nên trầm tư hạc toại chẳng lẽ anh đang chột dạ sao hạc toại như nghe được chuyện cười nào đó thấp giọng cười thanh tiếng lồng ngực khẽ run lên sau khi cười xong anh mới nói không đến nỗi chột dạ cũng không phải tôi sợ chỉ là con người của tôi ấy mà rất sợ mấy chuyện phiền phức nên tôi cũng chỉ đơn thuần là muốn bớt đi chút phiền phức thôi truy niệm lại rơi vào vòng lẩn quần tự tổn hại bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nghẹn ngào nói tôi muốn biết Không lẽ anh không cảm thấy có chút áy náy gì với tôi sao? Anh cứ yên tâm thoải mái như vậy mà được à? Sao có thể? Hà Tọa không ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, chú tâm lướt phím đàn, đánh một đoạn nhạc. Trông cô như vậy, quả thật tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Anh nói lời nói đau lòng bằng giọng điệu hờ hững nhất, từng chữ từng chữ anh nói đều khiến Chu Niệm cảm thấy hít thở không thông. Nghe thấy cô không kiềm chế nổi nữa bật khóc, Hà Tọa chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bóng tối. Còn tới hơn cả cảnh đêm bên ngoài cửa sổ Anh thản nhiên lên tiếng Xin lỗi vì tôi không thể cho cô một câu trả lời cô mong muốn Cùng với nhu cầu ôn lại tình cũ của cô Thứ tôi có thể cho cô Chỉ có tiền Nếu cô thấy 30 triệu ít Thì tôi có thể bảo trợ lý chuyển thêm cho cô Bóng tối như đổ ập xuống Tâm trạng đang giao động của chu niệm Cuối cùng cũng lắng lại Dường như đã xác định được kết quả Cô khẽ gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu Cô đã hoàn toàn sụp đổ Cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Đủ rồi, như vậy là quá nhiều rồi. Cô lắp bắp nói. Tôi kiếm được lời rồi, chỉ với vài việc nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất từng làm hồi còn trẻ mà kiếm được 30 triệu là tôi kiếm được lời rồi. Những lời đó không phải là cô nói với hào Toại mà càng giống như đang tự nhủ với bản thân. Dường như cô đang tự tẩy não chính mình ép buộc bản thân phải chấp nhận sự thật này. Một tờ khăn giấy được đưa qua Chú niệm ngẩn người hai mắt cô đẫm lệ chỉ là mờ nhìn thấy ngón tay lạnh lẽo trắng nõng của người đàn ông đang cầm tờ khăn giấy anh nói cô mà cứ khóc trước mặt tôi như thế này thêm vài lần nữa có khi tôi lại thực sự có xu hướng cảm thấy thương cô đấy xu hướng cái từ này nghe thực buồn cười Chú niệm không nhận lấy tờ khăn giấy anh đưa qua chỉ nói chúc mừng anh anh sẽ được như ý nguyện nói xong dưới cái nhìn chăm chú của anh cô lấy điện thoại ra Hào toại không còn đánh những phím đàn đen trắng nữa mà khép đàn lại, kéo tấm vải xuống che đàn. Khi anh đứng lên, cũng là lúc truy niệm mở album ảnh trên điện thoại ra. Nước mắt cô rơi trên màn hình, đọng lại thành hình như một đoá hoa. Cô ấn mở bức ảnh đầu tiên, ngón tay đặt trên chữ xóa, không ngừng run rẩy. Nhưng tấm ảnh này chính là một vài hồi ức không nhiều còn sót lại giữa cô và anh. Nhưng hiện giờ, cô lại phải đứng trước mặt anh, tự tay xóa bỏ tất cả. Chỉ vì cô đã đồng ý với yêu cầu của anh, để anh như điều mình mong muốn. Chu niệm đấu tranh rất lâu, ngón tay run rẩy mãi không chịu ấn xuống, nước mắt đọng lại trên màn hình ngày càng nhiều, những bức ảnh này đều là hồi ức tốt đẹp nhất giữa cô và anh, bảo sao cô có thể nhận tâm, sao có thể không tiếc cho được. Chỉ là những bức ảnh này đã chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa rồi. Ngay lúc cô chuẩn bị ấn xuống thì cánh tay lại bị nhẹ nhàng giữ lại. Phanh mắt chu niệm đỏ bừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của người đàn ông. Anh nói, nếu cô không muốn xóa thì thôi, chỉ cần cô cam đoan, không để lộ những bức hình ra là được. Chu Niệm rút tay ra, xù xịt, giọng khăn đặc. Không cần. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói. Cầm tiền của anh thì phải thay anh giải trừ tai họa. Vừa nói xong, dưới ánh mắt của anh, ngón tay Chu Niệm run dày, ấn xuống chữ xóa. Trong nháy mắt, khi tấm ảnh biến mất trước mắt cô, Chu Niệm cảm nhận được một cơn rét lạnh thấu xương. Tất cả sự chô sót đã hoàn toàn trút ra, trong khoảnh khắc đó, đánh thẳng vào cô, hết đòn này tới đòn khác. những tấm hình cũng bị xóa hết cái này tới cái khác. Thanh ngồi ức đã về tới điểm không. Chu niệm càng ngày, càng thấy nghẹn ngào, hơi thở cũng bắt đầu trở nên rồn rập, vô cùng hỗn loạn. Xóa được một nửa, cô đã hoàn toàn không thể kiềm chế nổi nữa. Những tiếng nước nở nghẹn ngào đã biến thành tiếng khóc thút thít không ngừng, nhưng cuối cùng cô vẫn cuột cường, tiếp tục xóa ảnh hơn ba trăm bức ảnh phải mất gần nửa tiếng cô mới xóa xong sau khi xóa hết chủ niệm nhấp vào một thùng rác xóa sạch sẽ tất cả rồi đưa điện thoại ra cho hạc toại xem giờ anh có thể yên tâm rồi ánh mắt hạc toại âm u nặng nề yên lặng không lên tiếng chủ niệm không kìm được khóc thút thít cố gắng để cho những từ mình nói ghép lại thành một câu sao anh lại biết số tài khoản của tôi hạc toại thản nhiên nói tôi bảo trợ lý hỏi mẹ cô Quả nhiên là vậy, thật ra khi Chu Niệm bước vào căn phòng vật lý trị liệu này, cô đã đoán được tám chín phần 10. Được. Chu Niệm đưa tay lên, lau nước mắt hai bên má. Cảm ơn sự khẳng khái của anh. Sau vài giây yên lặng, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng câu, từng chữ. Hạc toại, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Sau khi nói xong, Chu Niệm quay người rời khỏi phòng vật lý trị liệu, bóng lưng cô trông gầy yếu vô cùng, một giây trước khi đóng cửa bà vai cô vẫn còn run dậy vì khóc nhưng dù nói thế nào trong khoảng thời gian tới kinh phật này cô đã vô số lần nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh nhưng mà lần này cuối cùng cô cũng là người để lại cho anh một cái bóng lưng mạc nại thấy chu niệm đi ra từ phòng vật lý trị liệu bằng âm nhạc với đôi mắt xương đỏ chồng cô vô cùng phờ phạc tinh thần xa suốt sao cậu ấy lại bắt nạt cậu thành như thế này mạc nại tức giận nói không được tớ phải tìm cậu ấy nói cho ra lẽ mạc nại Chú Niệm đưa tay, giữ cô ấy lại. Mạc nại dừng bước, quay đầu lại, thấy trong mắt Chú Niệm, chứa vẻ quyết tâm, khó có thể xóa nhòa. Một loại ăn ý ngầm giữa bạn bè, khiến Mạc nại không cần hỏi thêm cũng biết, trong lòng Chú Niệm đã có quyết định. Cô ấy đưa Chú Niệm về lại phòng bệnh, cũng không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu trước khi đi. Lần sau tớ lại đến thăm cậu. Chú Niệm đứng ở cửa sổ, dường như không nghe thấy. Cô ấy ra ngoài, cửa cũng đóng lại, khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Trong mắt chu niệm là màn đêm dày đặc ở bên ngoài, xa xa là những ánh đèn không bao giờ tắt của những tòa nhà cao tầng. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua tai cô, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Cô cụp mắt xuống, nhìn những quả mọng vạn niên thanh chín đỏ trên bệ cửa sổ. Ngay cả một cái cây cũng có thể biến dễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Thế nhưng cô và anh lại không thể. Cảnh con người mất. Cô nhớ cây vạn niên thanh lên, không chuyển nó tới tủ cạnh giường bệnh. Mà đặt nó ở góc tường đối diện với giường bệnh Nơi mà ánh sáng không bao giờ chiếu tới Cô ngồi sụp xuống chân tường Ôm lấy đầu gối Cầm đặt trên đầu gối Ngơ ngác nhìn chằm chằm Vào một quả mọng trong số đó Chu niệm luôn phải nghĩ tới điều gì đó Để bộ não không thấy buồn bực Nhưng cô lại không biết nên nghĩ tới điều gì Trong đầu vô cùng hỗn loạn Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra Có tiếng bước chân của hai người Anh Toại dạo này anh hay bị thương quá Đầu tiên là giọng nói của Úc Thành. Không sao. Sau đó là giọng nói của Hạ Toại. Chú Niệm vẫn đang ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn bị che khuất bởi dương bệnh, nên bọn họ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô. Cũng vì lý do này mà Úc Thành mới nói chuyện không hề kiêng rè. Úc Thành nói. Thành thật mà nói, anh Toại, tôi không nghĩ là trước đây anh đã từng quen cô gái kia đấy, lại còn cùng quê với anh nữa. Người đàn ông không tiếp lời. Úc Thành tặc lưỡi. Xem ảnh chụp thì có vẻ cô gái giờ bên cạnh anh trông cũng xinh xắn đấy chứ, cũng không quá đáng, nếu nói cô ấy còn xinh đẹp và thông minh hơn nữ chính mới được đạo diễn lựa chọn, nhưng bây giờ nhìn cô ấy mà xem, cũng may ở kinh Phật không có mưa gió bao bùng gì, nếu không thì người đầu tiên bị thổi bay sẽ là cô ấy, trông cái dáng vẻ u ám như người sắp chết vậy. Chu Niệm chậm rãi chớp mắt, trong mắt tràn ngập sự âm mưu nặng nề mà Úc Thành vừa nhắc tới, cô không phát ra tiếng động, cũng không đứng dậy. Cuộc trò chuyện của hai người vẫn đang tiếp tục. Anh Toại, anh với cô gái đó... ốc Thành kéo dài từ cuối. Trước đây có quan hệ như thế nào? Bầu không khí chìm vào sự im lặng chết chóc, vô cùng tĩnh lặng. Một lúc sau, chu Niệm nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Còn có thể là quan hệ gì? Anh nói. Trung thị trấn. Giọng nói của anh cực kỳ bình thường, giống như đang nói về một người qua đường nào đó. Ông Thành cũng không tiếp tò mò mà nghĩ tới một sự kiện khác. Đúng rồi, anh Toại, ngày mai sẽ chính thức công bố những bộ phim lọt vào danh sách đề cử giải Oscar năm nay. Anh có nghĩ lục thập lục đạo sẽ được đề cử không? Người đàn ông trầm giọng nói. Có được hay không thì chẳng phải ngày mai sẽ biết à? Ông Thành nói. À, nói cũng đúng. Hà Toại ngồi xuống ghế sofa đơn, dáng người, lười nhác, uể oải với khuôn mặt mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa hai giữa đầu lông mày, giống như vừa phải trải qua một trận chiến, hoàn toàn không có hứng thú đối với thứ gọi là Oscar kia. Úc Thành ở bên cạnh, vẫn đang thao thao bất tuyệt. Anh Toại, anh Toại, anh nói xem, nếu như lần này chúng ta có thể đạt được giải Oscar, có phải là sau này chúng ta có thể hiên ngang trong giới điện ảnh không? Hoan đã, giờ chúng ta đã làm được như vậy rồi, sau này sẽ lên trời luôn. Hào Toại không chút cảm xúc, tạt một xô nước lạnh chỉ có người chết mới lên tròi hạc toại hất cằm ra hiệu lấy cho tôi cốc nước úc thành đi đến chỗ máy lọc nước lấy nước lúc quay lại thì phát hiện có người đang ngồi cạnh giường số mười bốn anh ấy sợ đến mức hét lên a cốc nước bị đổ một nửa chu niệm chậm rãi đứng dậy cảm giác choáng váng mãnh liệt sông thẳng lên não khiến mắt cô tối sầm lại cô bám vào mép giường cong lưng đứng dậy úc thành chất vấn sao cô lại nghe lén chúng tôi nói chuyện chu niệm không nghe rõ tai cô như nghe thấy hàng vạn mũi kim va vào nhau cô lắc đầu cố gắng xóa sạch những âm thanh đó nhưng không được úc thành cau mày trừng mắt nhìn chu niệm anh ấy cũng không so đo với cô xoay người đi đến máy lọc nước lấy một cốc nước khác đến lúc chu niệm bình thường trở lại thì ốc thành đã rời khỏi phòng bệnh cô nhìn thấy hà toại đang ngồi trên chiếc ghế sofa cách đó không xa trên bàn đặt một cốc nước đã uống hết một nửa trên đùi anh có một quyển kịch bản anh đang cúi đầu chăm chú đọc kịch bản. Cô buồn bã, không nhìn nữa. Buổi tối, Chu Niệm nằm trên giường không ngủ được, thầm nghĩ anh cũng không nói dối. Với thành tích và địa vị của anh bây giờ thì những bức ảnh bị xóa đi đó thực sự không đáng để nhắc tới. Anh chỉ đơn giản là muốn tránh những rắc rối không cần thiết, còn cô với ảnh đều là một phần của rắc rối. 1 giờ 36 phút sáng Chu Niệm vẫn không ngủ được cô lấy điện thoại ra xem mới phát hiện 3 tiếng trước Mạc Nại đã nhắn tin cho cô qua WeChat Tớ đã trả trước cho cậu một tháng tiền viện phí rồi đấy Tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu nhưng cậu cũng phải tự chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt Cố lên Chu Niệm không trả lời mà chỉ gửi lại một sticker tích cơ chúc ngủ ngon Cô biết nếu đồng ý những chuyện cô chưa chắc chắn sẽ làm được thì chắc chắn sau này sẽ thất vọng Cô không muốn phụ lòng tốt của Mạc Nại Đêm đã ngả về khuya Sáng sớm hôm sau Chu Niệm tỉnh dậy trong sự mơ màng ngơ ngác có cảm giác như bị giằng xé giữa hiện thực và trong mơ cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa bước đã dẫm lên một tờ giấy nhấc chân lên cô nhìn thấy dòng chữ bị dấu giày đè lên tôi không sợ chết nhưng tình yêu với tự do thì đến chết cũng không thể thay đổi cả phòng chỉ có hào toại mới dùng giấy bút nhưng đây rõ ràng không phải là chữ của anh lần trước cô cũng nhận được một tờ giấy của anh chữ viết trên đó hoàn toàn khác với chữ viết Trên tờ giấy này, nét chữ lần trước như dòng bay phượng múa khi thế như một lướt trứng núi sông. Còn chữ viết trên tờ giấy này lại mạnh mẽ, ngay ngắn, nét chữ rất cứng cáp. Chu Niệm nhìn chằm chằm vào tờ giấy dưới chân một lúc lâu, cảm giác nét chữ này rất quen, giống như đã từng thấy ở đâu đó. Bỗng nhiên cô chợt nhận ra nét chữ này rất giống nét chữ ngày trước của Hà Toại. Lần trước khi nhìn thấy anh viết chữ cho đến bây giờ, cô phát hiện nét chữ của anh có sự thay đổi rất lớn. Nhưng dù sao cũng đã qua bốn năm nét chữ thay đổi cũng là chuyện bình thường mà nét chữ trên tờ giấy này là nét chữ của hạc toại mà chu niệm từng thấy năm anh mười bảy tuổi nhưng nghĩ lại thì một người có thể viết được nhiều kiểu chữ khác nhau cũng không phải là chuyện hiếm gặp giống như một nhà thư pháp có thể viết cùng lúc nhiều kiểu chữ như hành khải hay thảo chẳng hạn chu niệm không nhặt tờ giấy lên để trả lại cho anh như lần trước mà giả vờ như không nhìn thấy rồi bước qua từ bây giờ Cô sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh nhiều nhất có thể." Lúc đang đánh răng, Chu Niệm nghe thấy trong phòng có tiếng ồn nào, có tiếng cười trong trẻo của một cô gái, cũng có giọng nói đùa giỡn chín chắn, điềm tĩnh của một người đàn ông trung niên, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ và đáp lại của Hạc Toại. Hình như có người tới tìm anh. Chu Niệm rửa mặt chải đầu xong thì mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, quan sát cảnh tượng trong phòng bệnh. Hạc Toại ngồi khoanh chân trên giường, một tay tayលើ nhác chống ở sau lưng. Tay kia bị một cô gái trẻ tuổi kéo tới kéo lui. Ánh mắt chu niệm dán chặt vào khuôn mặt của cô gái. Có vẻ như cô gái này cũng trạc tuổi chu niệm, khoảng 22 tuổi, bối tóc và để mái bằng, nhìn vừa trong sáng, vừa đáng yêu. Cô ta ăn mặc sang trọng, giá trị của tất cả đồ đạc trên người cô ta cộng lại cũng phải tới hơn chục triệu. Trên tay cô ta còn cầm một chiếc túi hơm mẹt màu xanh nước biển. Cô ta dùng cả hai tay lắc lắc cánh tay của người đàn ông, mỉm cười làm nữ. Anh A Toại, anh mặc đi, anh mặc luôn đi, năn nỉ anh đó. Sòng điệu vừa thân mật, vừa tự nhiên. Chỉ có những người đang ở chung với nhau một khoảng thời gian dài mới có thể có trạng thái như vậy khi ở chung. Không hiểu sao, chu Niệm lại nghĩ ngay đến lần thứ hai gặp Hạc Toại trong bệnh viện sau khi cô đến kinh Phật. Lúc đó, anh cũng đang nói chuyện với một cô gái còn nhắc tới món quà nào đó. Giác quan thứ sáu nói cho chu Niệm biết đây chính là cô gái đó. Hai chân chu Niệm như bị đổ trì khiến cô không thể nhúc nhích chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà nhìn hạc toại không chống cự mặc cho cô gái đó lắc tay anh làm nũng trái tim chu niệm thắt lại cô lại nghĩ tới quá khứ lúc trước cô cũng từng kéo tay anh làm nũng như vậy giờ phút này trên mặt anh không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn nào trên môi là nụ cười lười nhác dinh nhã kiều em có thấy ai mặc đồ tây đi giày da trong bệnh viện tâm thần không đúng vậy đấy kiều kiều người đàn ông trung niên Ngồi phía cuối giờ miệng cười nói Con làm như này là muốn làm khó anh A Toại của con à? Không mà! Cô gái tên xinh nhã Kiều không đồng ý chỉ vài chiếc túi ở bên cạnh Đây là em đặt làm riêng để anh A Toại mặc đi nhận giải thưởng ốc ca đó Hôm nay anh không thể mặc trước cho em nhìn sao Em cũng đã chuẩn bị đủ giày da với tất À còn có cả cà, cà vạt nữa Hạc Toại khẽ cười nói Anh còn chưa đoạt giải đâu Xinh nhã Kiều nhấn mạnh Sáng nay đã thông báo danh sách đề cử rồi Em thấy lục thập lục đạo Cũng lọt vào danh sách đề cử Hạc Toại lười nhác nói Cũng chỉ được lọt vào danh sách thôi mà Sinh Nhã Kiều Nở một nụ cười dạng dỡ Chỉ được lọt vào danh sách thôi là sao Được lọt vào danh sách đề cử Tức là anh đã rất gần với bức tượng vàng rồi Đoạt giải đừng quên mua cho em một cái túi nha Hạc Toại ngồi thẳng dậy Khẽ gõ vào chiếc túi Trên tay Sinh Nhã Kiều Không phải muốn mua cho em cái túi này sao Sinh Nhã Kiều trừng mắt. Đây là quà anh tặng em để ăn mừng doanh thu phòng vé. Bộ phim mới của anh đã chạm ngưỡng 2 tỷ mà. Cái này không tính. Những lời này khiến cho người đàn ông bật cười. Hay thật đấy, em đến chúc mừng anh mà anh còn phải mua túi cho em. Nếu anh đã giải thì lại phải mua túi cho em nữa. Sinh Nhã Kiều cười khúc khích. Phải mua, phải mua. Người đàn ông trung niên xen vào. bà Và nghe nói A Toại mới chi 12 triệu để mua cho con chiếc túi này. Thằng bé kiếm được bao nhiêu tiền, đều để mua túi cho con hết, có đúng không? Ba, sao ba lại bênh anh A Toại thế? Cô gái nhỏ giận dỗi. Một năm anh ấy kiếm được nhiều tiền như thế, mua mấy cái túi cũng đâu làm cho anh ấy phá sản được. Rồi rồi rồi, con nói gì cũng đúng, được chưa? Nghe xong những lời này, Chu niệm mới biết người đàn ông trung niên này chính là đạo diễn nổi tiếng, sinh đông phản. Sinh Nhã Kiều là con gái diệu của ông ta, không cảnh vô cùng hòa thuận, vui vẻ khiến cô gái có vẻ hơi lạc lõng trong căn phòng bệnh này cũng may tạm thời không ai để ý tới cô a toại sinh lông phản chỉ vào cái túi đựng đồ con mau đi thay đồ đi nếu không con bé sẽ liên tục lải nhải bên tai con đấy vâng người đàn ông cười liếc xuống ngón tay cô gái còn chưa chịu buông ra sao sinh nhã kiều hài lòng thả tay ra cầm mấy cái túi nhét vào cho anh dặn dò em chuẩn bị cả đồng hồ đó anh nhớ đeo vào nha Hạc Toại liếc nhìn cô ta rồi nói Sao em không chuyển luôn tổ tạo hình của anh Đến đây luôn đi Sinh Nhã Kiều nói Sao em không nghĩ ra nhỉ Người đàn ông cầm theo mấy cây túi Đi về phía phòng vệ sinh Anh thấy Chu Niệm đứng ở cửa phòng vệ sinh Trên mặt cũng không có cảm xúc gì Đôi mắt đen tĩnh lặng Chu Niệm nhìn anh chậm rãi đi đến Ngửi được mùi hương thoang thoảng Thuộc về anh trong không khí Giây tiếp theo anh lướt qua người cô Cô quay đầu nhìn thấy sờ mặt và đôi mắt đen tuyển của anh nhưng vẫn luôn không nhận được một ánh nhìn nào từ anh anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái a hình như chị là sinh nhã kiều nhìn thấy chu niệm chị là cô gái trong bức hình lên hot shot hôm qua chu niệm nhìn lại không trả lời sinh nhã kiều mỉm cười hỏi chị có quan hệ như nào với anh a toại thế chu niệm cứng họng cô không biết sinh nhã kiều hỏi cô vấn đề này để làm gì là muốn loại bỏ nguy hiểm hay chỉ là đơn giản là tò mò Chu Niệm mở miệng, khàn giọng nói Không có quan hệ gì hết Sinh Nhã Kiều tò mò Nhưng hai người cùng cho mèo ăn mà Cảm giác như người cũ Đang đối diện với người mới Khiến trong lòng Chu Niệm cảm thấy vô cùng khó chịu Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc Đoạn hội thoại này Trùng hợp thôi Sinh Nhã Kiều à một tiếng Vậy sao Cô ta không nói chuyện với Chu Niệm nữa Mà quay sang nói với Sinh Đông Phản Ba, khi nào phim mới của ba bắt đầu quay Thì con sẽ vào đoàn làm phim Sinh Đông Phản hỏi lại Con muốn vào đoàn làm phim làm gì Sinh Nhã Kiều nói một cách hợp lý hợp tình Con muốn đi theo anh A Toại Xem anh ấy đóng phim Không đi học sao Sinh Đông Phản dùng giọng điệu cưng chiều Đến lúc thi thì A Toại thi thay con à Ai ra Sinh Nhã Kiều nói Nghỉ đông con tới không được sao ạ Được rồi ba sợ con thật đấy Sinh Đông Phản nói chủ Niệm về giường ngồi ở mép giường cô vốn định rửa mặt rồi đi nhà ăn nhưng bây giờ lại chẳng còn sức nữa cô không đi nổi thậm chí cũng không dậy nổi cảm giác như con quái vật nào đó đã hút hết sức sống của cô đó là một ngày đẹp trời ánh nắng đầu đông ấm áp cửa sổ phòng bệnh và ban công đều quay về phía đông ánh sáng dễ dàng chiếu vào khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh sáng chỉ có giường bệnh của chu niệm và cây vạn niên thanh đang đặt ở góc tường là tối tăm cả người cô cũng rất u ám thiếu sức sống dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với sinh nhã kiều hai người đều bằng tuổi nhau nhưng sinh nhã kiều lại tươi sáng và rực rỡ sinh nhã kiều mong một chiếc áo khoác nỉ màu hồng phấn cả người tràn đầy sức sống trên môi lúc nào cũng nở nụ cười bên cạnh cô ta còn có một người ba hết mực yêu thương ngoài ra còn có hạc toại người luôn chiều trượng cô ta bằng mọi cách có thể nhưng về phía chu niệm cô lặng lẽ héo úa tựa như một hồ nước trầm lắng không gợn sóng ở vùng đất không người, khả khả tây lý xung quanh cô chỉ có sự cô đơn và nỗi đau vô tận lúc này cửa phòng vệ sinh được mở ra trong phòng bệnh, mấy đôi mắt đồng thời nhìn qua trong đó cũng có Chu Niệm lúc đầu Chu Niệm nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng bước ra khỏi phòng vệ sinh dẫm trên nền gạch men màu trắng sau đó cô nhìn thấy ống quần tây trăng thẳng tắp của người đàn ông đường nếp quần hiện rõ hàng tọa bước ra ngoài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người mặc dù lúc này chu niệm đang cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cô cũng khó tránh khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy anh anh thật sự rất trói lóa đó là một bộ đồ vét màu đen được may riêng cho anh chất lượng cực kỳ tốt đường may tinh xào anh có tỷ lệ cơ thể rất đẹp đầu nhỏ vai rộng chân dài lưng rộng nhưng cũng không bởi vì trông có vẻ quá mức nghiêm chỉnh mà mất đi cảm giác lười biếng hơn nữa anh có gương mặt tuấn tú đường nét hài hòa tất cả góp phần tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo không chút tí vết. Trên cổ tay của Hà Toại có đeo một chiếc đồng hồ rất mắc tiền, nhưng bên ngoài của nó trông không hề bắt mắt. Bất kỳ đồ vật nào được đeo trên người anh đều chỉ có thể trở thành vật làm nền. À! sinh nhã kiểu phấn khích la hét chạy về phía người đàn ông mặc đồ vest và đi giày da. Đẹp trai quá đi, quả thật anh Hà Toại chính là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng do nữ hoa tạo ra. Hà Toại nhìn cô gái nhỏ đang chạy vòng quanh anh hai vòng, lười biếng cười nói. Làm gì đến mức như em nói chứ? Nhưng em cảm thấy em nói rất đúng. Sinh Nhã Kiều nằm lấy cánh tay của anh, kéo anh đến trước mặt Sinh Đông Phản. Ba, ba nhìn thử xem, khắp giới giải trí, còn có người đàn ông nào đẹp trai hơn anh A Tội không? Còn tuyên bố không hề có. Sinh Đông Phản thoải mái cười to. Ha ha ha. Hạc Tội lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười bất lực. Úc Thành đứng bên cạnh, cũng bật cười theo. Bầu không khí trông vô cùng hài hòa. Tuy nhiên Chu Niệm lại có chút không hợp với bầu không khí vui vẻ lúc này, cô chỉ muốn thoát khỏi đây. Cô thử đứng lên, nhưng bởi vì hai chân bị yếu liệt nên ngã ngồi trên giường. Sao cô có thể vô dụng như vậy được chứ? Chu Niệm vẫn không chịu tin điều này, sau khi hít một hơi thật sâu, cô lấy đủ sức để đứng lên, nhưng giây tiếp theo cô lại bị ngã xuống. Lần này cô không ngã trở lại trên giường, mà trực tiếp ngã xuống mặt đất. Giữa tiếng cười nói vui vẻ, đột nhiên vang lên một âm thanh trầm đục.